Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Mời kèm nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài tiếng nói Việt Nam. Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi. Kem thân mến, nghe lời khuyên của cô giáo. Enrico dẫn cậu bạn Garoffi đến nhà cụ già bị thương để hỏi thăm và xin lỗi lần nữa. Garoffi hết sức lo lắng và lung túng bởi cậu rất ân hận về hành động của mình. Dẫu vô tình nhưng cụ già đã bị đau và phải điều trị. Cụ già thấy thái độ của Garoffi thì nhẹ nhàng kéo cậu bé lại và vui vẻ bảo rằng Cụ đã khỏe và cậu không phải buồn nữa. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Các em cùng nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici Bản dịch của Hoàng Thiều Sơn Qua giọng đọc cô Kim Ngọc Cảm ơn con đã đến thăm Cụ già nói tiếp Con về thư với bố mẹ rằng Mọi việc đều ổn cả Không có gì đáng lo nữa Garofi vẫn đứng yên Như một cái gì đè nặng lên trái tim Mà cậu không dám nói Thế còn muốn gì Con có điều gì cần nói với già Ông cụ hỏi Cháu ấy à Không ạ Vậy thì tạm biệt con nhá Con có thể yên tâm mà về nhà được rồi phi bước trở ra, nhưng đến cửa, cậu dừng lại, rồi quay về phía đứa cháu của ông cụ đang nhìn theo cậu một cách tò mò. Cậu rút vội, từ trong áo choàng ra một vật, đặt vào tay chú bé và nói, Biếu cậu. Rồi cậu biến đi, nhanh như một tia chớp. Chú bé đem cây gói lại cho ông, ông cụ mở ra. Tôi không nén được một tiếng kêu ngạc nhiên, đó chính là quyển an bom chứ danh. là quyền siêu tập tem bưu điện mà Garufi đáng thương luôn luôn nói đến và đặt vào bao nhiêu mơ ước và đã tốn của cậu bao nhiêu là công phu khó nhọc tóm lại là kho cổ báu của cậu tội nghiệp cậu bé có khác gì cậu đã đem nộp một nửa máu cho người mình để xin đổi một lời tha tội cậu học lớp 4 sơ đẳng cậu là một người dân Firenze xiên dáng 12 tuổi tóc đen Da trắng, con đầu của một nhân viên đường sắt, lương ít lại đông con nên đời sống rất chật vật. Ông bố rất quý con, hiền từ và khoan dung đối với con. Khoan dung về mọi mặt trừ những gì liên quan đến việc học hành. Về điểm này, ông lại khó tính và nghiêm khắc. Vì đứa con đầu này phải làm thế nào cho có việc làm sớm nhất để giúp gia đình, mà muốn được thế thì phải học nhiều. và trong một thời gian ngắn, tuy cậu bé rất chăm, nhưng người bố vẫn luôn luôn dù con học. Ông tuổi đã cao và lao động quá sức, lại càng làm ông già đi nhiều so với tuổi. Dù vậy, để kiếm thêm tiền nuôi gia đình, ngoài gánh nặng của công việc hàng ngày, ông còn đi nhận thêm nơi này nơi khác những việc chép thuê và đêm đêm phải thức rất khuya để làm. Sau cùng. Ông nhận của một nhà xuất bản sách báo việc viết tên và địa chỉ của những người mua sách, báo dài hạn lên những băng giấy để gửi đi. Cứ 500 băng địa chỉ viết chữ to và đều, ông được ba lira. ra. Nhưng công việc này làm cho ông rất mệt và thường trong bữa cơm chiều, ông hay than thở. Ôi, mắt tôi đến hỏng mất thôi. Việc làm đêm thế này làm cho tôi kiệt sức. Một hôm, cậu bé nói với bố. Bố ạ, để con viết thay bố. Bố thấy đó, con viết giống chữ bố như đúc. Không con ạ, con phải học, ông bố trả lời. Việc học của con quan trọng hơn việc viết băng của bố. Bố sẽ rất ẩn hận nếu làm mất của con một giờ. Bố cảm ơn con, nhưng bố không muốn con viết chút nào đâu. Cậu bé biết là bố mình sẽ không khoan nhượng, cậu không cố nài. Nhưng cậu làm như thế này. Cậu biết rằng cứ đến nửa đêm thì bố thôi viết và ra khỏi phòng làm việc để sang phòng ngủ. Nhiều lần, cậu nghe thấy sau khi chuông đồng hồ rứt 12 tiếng, bố dẹp cái ghế ngồi vào chỗ cũ rồi chậm rãi bước về phòng ngủ. Một đêm chờ cho bố ngủ yên, cậu trở dậy lặng lẽ mặc áo, giòn rén mò vào phòng làm việc của bố, thắp đèn lên, Lại ngồi vào bàn giấy trước một chồng băng còn trắng nguyên Và bản danh sách người mua báo Rồi cậu bắt đầu viết Bắt chiếc y hệt nét chữ của bố Cậu viết say xưa Trong lòng vui vẻ Nhưng không khỏi có chút lo ngại Và các băng giấy viết xong Cứ trồng cao dần lên Chốc chốc cậu đặt bút xuống Xoa tay Rồi lại tiếp tục viết say xưa hơn Vừa nghe ngóng vừa mỉm cười Cậu viết 160 cái địa chỉ Được một ly ra rồi, thế là cậu dừng lại, để cái bút vào chỗ cũ, tắt đèn và gión rén trở về phòng ngủ. Trưa hôm ấy, ông bố ngồi vào bàn ăn, có chiều vui vẻ hơn mọi khi. Ông không hay biết gì hết. Ông làm cái việc ấy như một cái máy, vừa làm vừa nghĩ đến việc khác. Và những băng đã viết xong đến hôm sau, ông mới đếm. Thế là vào bữa ăn, ông ngồi vui vẻ, đặt tay lên vai con và nói. Này, Julio, bố con làm việc tốt hơn là con tưởng đấy. Trong hai tiếng đêm qua, bố đã làm nhiều hơn các đêm trước một phần ba công việc. Tay bố quần nhanh và mắt còn được việc đấy. Julio rất bằng lòng và tự nhủ. Bố thật đáng thương. Ngoài việc kiếm được tiền, mình còn đem cho bố niềm vui vì tưởng rằng ta trẻ lại. Vậy, mình hãy can đảm lên. Thành công đã khuyến khích cậu bé. Nửa đêm hôm sau, Julio lại dậy làm việc. Cậu làm như vậy nhiều đêm liền. Ông bố không nghi ngờ gì cả. Chỉ một lần trong bữa ăn tối, ông bỗng thốt lên. Lạ quá! Dạo này ta dùng nhiều dầu hỏa quá! Julio giật mình. Nhưng câu chuyện chỉ thế thôi và cậu bé vẫn tiếp tục làm cái việc ban đêm của mình. Nhưng thức khuya và đêm nào cũng làm việc như vậy. Cậu bé không được nghỉ ngơi đầy đủ. Sáng dậy cậu thấy mệt. Và tối đến, khi làm bài, mắt cậu cứ xíp lại, không cưỡng nổi buồn ngủ. Một buổi tối, lần đầu tiên trong đời, cậu gục đầu trên trang vở mà ngủ. Cố lên, cố lên! Ông bố vừa kêu vừa vỗ tay. Dạy học đi con. Julio cự mình thức dậy và tiếp tục học. Nhưng hôm sau, rồi cũng như vậy. Và càng ngày sự mòi mệt càng tăng. Cậu gục trên sách mà ngủ, dậy trưa hơn thường lệ, học bài vội vã và dường như chán cả việc học. Ông bố bắt đầu nhận xét vài điều rồi đến trách mắng. Và đó là lần đầu tiên ông trách mắng con. Một buổi sáng, ông bảo Julio con thay đổi nhiều quá. Con không còn như trước nữa. Còn hãy nhớ rằng tất cả hy vọng của gia đình Đều đặt vào tương lai của con Bố không bằng lòng con Bố nói thật như vậy Nghe thế Cậu bé bú dối và tự nhủ rằng Phải, đúng thế thật Mình không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa Phải chấm dứt trò dối trá này thôi Nhưng cũng chính tối hôm đó Ông bố rất vui vẻ nói rằng Tiền công viết băng của ông tăng hơn tháng trước 32 ly ra. Và vừa nói Ông vừa lấy trong túi ra Một gói kẹo Ông đã mua để cùng các con ăn mừng khoản tiền thu trội ấy Các con được kẹo hấn hở vỗ tay gieo mừng Trước cảnh ấy, Julio lại vững lòng và tự nhủ Không, bố đáng thương ạ Không, con sẽ chưa thôi đánh lừa bố được Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa Ban ngày con sẽ học nhiều lên Và đêm đến Con sẽ tiếp tục làm việc cho bố Và cho các em Ông bố nói tiếp 32 ly da được thêm, bố vui lòng lắm. Nhưng khốn nỗi là cái cậu này và ông lấy tay chỉ Julio, làm cho bố rất khổ tâm. Julio chịu đựng những lời trách móc của bố, cố nén hai giọt nước mắt to đang trào ra. Nhưng mà lòng cậu thấm thía một niềm vui hết sức dịu dàng. Cậu lại tiếp tục làm việc, nhưng mệt nhọc chồng chất thêm vào mệt nhọc Càng ngày cậu càng khó mà chống trọi nổi. Tình trạng ấy kéo dài trong hai tháng. Ông bố cứ trách mắng con về tội ệ hoài không thể tha thứ được và nhìn con với con mắt ngày càng tức giận. Một hôm ông đến gặp thầy giáo để hỏi xem con mình đã làm những gì. Vâng, thầy giáo nói. Cậu ấy đã thành đạt vì thông minh, nhưng độ này không còn ý chí như trước nữa. Cậu ta thường buồn ngủ, lờ đãng và ngáp vật luôn. Các bài văn của cậu ngắn ngùn, viết vội lên giấy cho xong chuyện. Chữ viết cầu thả. Ông ạ, cậu ấy có thể học tốt hơn thế nhiều. Tối hôm ấy, ông bố gọi con ra một góc vắng trách mắng con dữ hơn thường lệ. Julio, mày có thấy tao làm việc như thế nào? Thấy tao mòn mỏi cuộc đời để nuôi gia đình như thế nào? Mà mày không giúp tao, mày không thương tao. Không thương cả các em mày. Không thương cả mẹ mày. Ôi, xin bố đừng nói như vậy, bố ạ. Julio ngắt lời bố và quả lên khóc. Cậu định thú thật việc mình đã làm, nhưng lại bị bố ngắt lời. Mày hẳn đã rõ hoàn cảnh hiện nay của gia đình ta. Mày biết rằng, cần phải có thiện trí và những sự hy sinh của tất cả mọi người góp vào với nhau. Mày thấy đấy, chính tao, Tao đã phải làm việc gấp đôi. Tao hy vọng tháng này sẽ được 100 lira tiền thưởng của đường sắt. Thế là sáng hôm nay, người ta cho biết rằng họ sẽ không cho gì hết. Nghe tin ấy, julio im lặng và thôi không thú nhận với bố cái điều cậu định nói nữa. Cậu nghĩ rằng, không bố ạ, không, con sẽ không nói gì với bố nữa. Con sẽ giữ bí mật của con và vì con muốn làm việc cho bố. Việc ấy sẽ đền bù lại nỗi đau khổ mà con đã làm cho bố phải chịu. Còn việc học thì con sẽ luôn luôn cố gắng để thi đỗ. Điều quan trọng là giúp bố kiếm ăn và làm nhạy bớt nỗi mệt nhọc đang làm cho bố chết dần, chết mòn. Lại hai tháng nữa làm việc đêm, lại những ngày uể oải nhọc nhằn, những cố gắng tuyệt vọng của cậu con và những lời trách mắng cay đắng của ông bố. Nhưng điều nguy hại hơn cả là dần dần ông bố lạnh nhạt với con. Đi đến chỗ coi con như một đứa ương ngạnh, một đứa bạc bẽo, không còn trông mong gì được nữa. Julio thấy những thay đổi của bố lấy làm đau khổ vô cùng. Mỗi khi bố quay lưng đi, cậu thầm lén gửi bố một cái hôn. Và gương mặt cậu để lộ tấm lòng chiều mến, xót thương và buồn bã. Nỗi phiền muộn cộng với mệt nhọc. Làm cho Giulio gầy gò và mất hết vẻ hồng hào xinh đẹp Càng ngày cậu càng phải trễ biến việc học hành Cậu rất hiểu rằng tình hình này nhất định phải chấm dứt Và mỗi tối cậu lại tự bảo Đêm nay, đúng, đêm nay mình sẽ không dậy làm việc nữa Nhưng khi chuông điểm nửa đêm vừa dứt Chính lúc mà cậu phải cương nghị trong quyết tâm của mình Thì một nỗi ân hận lại cắn dứt cậu Cậu cho rằng cứ nằm trong giường là bỏ bổn phận của mình Là ăn cắp một ly da của bố và của gia đình Và thế là cậu dậy Thầm mong rằng một đêm nào đó Bố thức giấc và bắt gặp mình đang làm việc Hoặc tình cờ bố đếm lại số băng Và phát hiện sự lừa dối Và như vậy mọi việc sẽ kết thúc một cách tự nhiên Tự cậu không phải làm một việc Mà cậu không đủ can đảm để làm Thế là cậu cứ tiếp tục Cậu bạn Garofi vui sướng khi mọi lo lắng, lung túng được giải tỏa. Trước khi rời khỏi nhà cụ già, cậu đã tặng đứa cháu của cụ ông một món quà mà cậu vô cùng yêu quý. Đó là bộ sưu tập con tem mà cậu sưu tầm bao năm qua. Bố của Enrico đã kể cho cậu nghe về cậu bé viết thuê người Firenze rất đặc biệt. Đó là cậu bé ngoan ngoãn và hiếu thảo vô cùng. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Các em sẽ đón nghe chuyện giải những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici trong chương trình tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.